Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thúy Nga Hân Hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Chuyện ngắn, nghề tay trái của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả Luân vào làm cho nhà hàng Thiên Kim tính đến nay vừa được 3 tuần. Trước Luân đã có hai chàng sinh viên lớn tuổi hơn là Túc và Cẩu, được bà Minh Tâm chủ nhà hàng thu nhận cho làm bồi bàn vào cuối tuần, bởi bà bảo bà vốn có lòng thương đám sinh viên nghèo nhưng hiếu học. Chẳng biết có đúng hay không nhưng Luân vẫn nhớ mãi hôm anh đến xin việc. Bà đứng trong quầy nhìn Luân hững hờ bảo: "Đây thừa người lắm rồi." Luân thất vọng toan bỏ đi thì bà lại tiếp ngay. "Ơ ơ nhưng mà khoan, lại lại tôi bảo. Nom cái mặt mũi thì cũng hiền lành đấy. Thôi nhá, tôi cho cậu vào làm thử một thời gian xem sao đã." Luân mừng quá thở phào nhẹ nhõm hai ba lần cảm ơn. Về sau Luân mới biết, ai đến xin việc bà cũng nói câu đó. Có lẽ là một thói quen để nhân viên thấy bà có lòng từ tâm. Bằng chứng là nhân viên trong nhà hàng nhiều đứa mặt mũi du côn lắm mà bà vẫn mướn như thường. Bà không có chồng, một mình điều hành cái nhà hàng khá đông khách. Tất nhiên cũng phải dựa vào đám nhân viên của mình để tránh bớt những trò phá khách hoặc ăn quỵ lâu lâu vẫn xảy ra. Bà khoảng tuổi 45, nhìn bề ngoài khá lạnh lùng, nhưng rõ ràng đã có một thời xuân sắc, nét đẹp vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt trái xoan của bà. Bà tò mò hỏi luôn: "Thế cậu tên là gì, quê quán ở đâu?" Luân rụt rè đáp: "À thưa cháu cháu là Luân ạ, Đặng Trầm Luân. Cháu ở mãi dưới cái Sắn lên trọ học trên này." Bà Minh Tâm cắt ngang: "Trầm Luân tên gì nó nghe nó u uẩn thế. Tôi tại vì tôi nghe giọng cậu cổ nên tôi hỏi quê quán tức là người ở ngoài Bắc ấy, cậu là ở làng nào, tỉnh nào, chứ ai mà chả biết là ở cái Sắn." Luân thoải mái đáp: "Cháu đâu có biết, cháu chỉ biết mẹ cháu đẻ cháu ở cái Sắn." Ngày trước là tỉnh Dạch Giá, bây giờ là tỉnh Kiên Giang. Bà Minh Tâm gật đầu rồi nhập đề, chỉ dẫn sư qua công việc làm và nhân tiện thông báo luôn những quy định mà nhà hàng Thiên Kim áp dụng cho mọi nhân viên. Bà bảo: "Muốn làm ở đây á thì phải năng nổ, phải nhiệt tình. Không có việc thì phải bới việc ra mà làm, chứ không phải cứ mà ngồi chơi xơi nước được. Ăn uống á thì thoải mái ở quán, nhưng mà dứt khoát không được mang ra khỏi quán." mà cái này là tuyệt đối cấm nha, tuyệt đối cấm ăn cắp, ăn cắp tiền hay ăn cắp bất thứ cái gì trong cái quán này, chẳng những bị đuổi mà còn bị giao cho công an nữa. Luân khẽ gật đầu, bà Minh Tâm lại hỏi: "Sao, cậu nhớ những điều tôi dặn chưa?" Luân đáp nhỏ: "Dạ cháu nhớ rồi ạ. Xin xin bà cứ yên lòng, cháu không bao giờ ăn cắp." Từ đó Luân trở thành nhân viên không thường trực của nhà hàng Thiên Kim. Công việc chẳng đến nỗi nặng nhọc lắm nhưng luôn tay không lúc nào được nghỉ, mà đồng lương lại chẳng có bao nhiêu. Tuy vậy, lúc nào luôn cũng tự an ổi là thời buổi người khôn cổ khó có được việc làm là may mắn hơn người rồi. Huống chi, ăn uống ở đây lại rất thoải mái, có thể nói là phí phạm nữa. Bà Minh Tâm không hề bận tâm theo dõi người làm xem họ ăn món gì, kể cả những thực đơn đắt tiền, miễn không lấy về là được rồi. Luân điện về báo tin ngay cho cha mẹ biết để gia đình an lòng khỏi gửi tiền lên, bởi luôn biết bố mẹ dưới cái sắn sống rất chật vật. Luân ở trọ chung với hai gã sinh viên khác, cả hai đều có việc làm, một đứa cũng là bồi bàn như Luân nhưng ở tiệm phở. Đứa kia thì làm phụ trợ hộ cho người bà con, vất vả hơn Luân gấp bội. Ngày cuối tuần hai thằng bạn hân hoan đội nón ra đi, còn lại một mình Luân cứ thơ thẩn. Quẩn quanh trong căn buồng nhỏ, lắm khi thấy cũng tủi thân, nhất là trong túi không có tiền tiêu vặt. Cũng may hai thằng bạn mới ấy đều tốt tính, lúc nào cũng nghe ngóng để tìm việc cho Luân. Nhờ vậy Luân mới biết nhà hàng Thiên Kim đang tuyển người mà đến nộp đơn. Hai thằng bạn chung nhà trọ ấy đều có người yêu cả, để đáp lại lòng tốt của chúng nó. Hễ người yêu của đứa nào đến thăm thì lập tức Luân phải tìm cớ ra đi. Dù bên ngoài trời đang dông bão, khi nào nó gọi phone bảo vệ mới được về. Tối nay, sau khi hoàn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net